kính tín giả, kho sách nói chấm com xin giới thiệu đến quý tín giả quyển sách Tốc độ của niềm tin. Mời quý tín giả cùng đến với nội dung đầu tiên, lời nói đầu. Nội dung này được trình bày bởi phát thanh bởi phát thanh viên Vân An. Kho sách nói chấm com cảm ơn quý tín giả đã lắng nghe. Làm thế nào cha khoe con mà vẫn đáng tin, nhất là trong một quyển sách về niềm tin? Thử xem nhé. Chỉ trong vòng 3 năm từ lúc Steven đảm nhận vai trò CEO trong công ty của tôi, KPI Leadership Center Doanh thu công ty đã tăng gần gấp đôi và lợi nhuận tăng hơn 1.200%. Cũng trong khoảng thời gian này, công ty mở chi nhánh tại hơn 40 quốc gia và gia tăng giá trị cổ đông từ 2,4 triệu đô la lên 160 triệu đô la tại thời điểm sáp nhập với Franklin Quest để lập ra Franklin Carvey. Giờ đâu chúng tôi đạt được những thành tựu này dưới tài lãnh đạo của Stephen? Ngắn gọn một từ thôi, niềm tin. Với bản tính và năng lực của mình, Stephen tạo được niềm tin. Ngoài ra anh cũng tin vào mọi người tác động cộng hưởng của việc tinh cậy và được tinh cậy tạo ra kết quả chưa từng có. Và hầu hết những người liên quan trong sự kiện này đều nhìn nhận giai đoạn xoay chuyển này là một trải nghiệm phi thường, hân hoang, đầy cảm hứng trong cuộc đời sự nghiệp của mình. Nhân dịp, tôi cũng tiết lộ Stephen chính là cậu con trai 7 tuổi, xanh và sạch trong quyển sách, 7 thói quen hiệu quả. Bạn và tôi hẳn sẽ rất thích thú được đọc câu chuyện của anh chàng trong quyển sách này. Dưới mắt tôi, việc Stephen học cách giữ cho sân nhà xanh và sạch là nền tảng cho cuộc đời của anh. Nó đã được minh chứng qua cách ăn xoay chuyển công ty, triển khai thành công nhiều dự án lãnh đạo, đào tạo, tư vấn và viết nên quyển sách này, và nhiều thành tựu khác của anh. Có 3 lý do tôi tin rằng quyển sách này sẽ trở thành kinh điển. Thứ nhất, nó đánh vào tận gốc. Thứ hai, nó sâu sắc, thực tiễn và toàn diện. Thứ ba, nó truyền tải hy vọng ta sẽ lần lượt trình bày rõ hơn. Thứ nhất, quyển sách này đánh vào tận gốc. Henry David Thoreau dạy rằng, Trong hàng ngàn người đánh vào phần ngọn cái xấu, chỉ có một người đánh tận gốc, Bạn dễ dàng nhận ra tầm quan trọng của việc đánh tận gốc. Trong những tình huống khác, ví dụ khi bạn so sánh phòng bệnh hơn chữa bệnh, hay phòng ngừa tội phạm thay vì thực thi pháp luật, trong quy sách này bạn bắt đầu nhận thấy trong kinh doanh, thay vì chỉ tuân thủ nguyên tắc, chúng ta cần tập trung tối ưu hóa thông qua phát triển tính đạo đức, mục tiêu minh bạch và năng lực vượt trội nhằm mang lại kết quả siêu việt và bền vững. Thật nghịch lý, nhưng theo kinh nghiệm của tôi trên toàn thế giới, Việc tuân thủ đạo luật Sabine Osley, hay các đạo luật tương tự, đã làm mất tập trung vào những yếu tố mềm. Nhưng niềm tin, giám đốc tài chính và nhà kiểm toán đã thay thế bộ phận dân sự trong việc phát triển con người và tư duy chiến lược trong bộ phận kiểm soát. Đồng thời, một trong những vấn đề nóng nhất hiện nay là đạo đức, tranh cãi về đạo đức, chương trình học về đạo đức, chuẩn mực đạo đức. quyển sách này sẽ chỉ ra rằng, mặc dù đạo đức là yếu tố cần thiết và quan trọng, nhưng chưa đủ. Nó cho thấy những thứ được gọi là yếu tố mềm thực chất lại rất cứng, có thể đo lường và có tác động đến tất cả mọi thứ trong mối quan hệ, trong tổ chức, thị trường và xã hội. Thành công tài chính đến từ thành công trong thị trường, và thành công trong thị trường đến từ thành công trong tổ chức, và tâm điểm của tất cả những thứ này chính là niềm tin. Nguyện sách này vượt ra ngoài công việc của tôi, thậm chí vượt ra khỏi những gì tôi từng đọc qua về chủ đề niềm tin. Nó vượt qua đạo đức trong lãnh đạo, vượt qua việc tuân thủ, nó đi sâu vào động cơ và kế hoạch và đi vào đăng lực cần có để xứng đáng được mọi người tin cậy. Bạn thử nghĩ xem, cho dù bạn định nghĩa niềm tin là sự tin cậy lẫn nhau, hay là lòng trung thành hay là hành vi đạo đức, cho dù bạn nói đến hệ quả của nó là sự trao quyền, làm việc nhóm và cộng hưởng, niềm tin chính là nguồn gốc và căn nguyên dẫn đến tầm ảnh hưởng của ta. Khi đọc quyển sách này, bạn sẽ được truyền cảm hứng để tư duy như một nhà sinh thái xã hội, nhìn ra mối quan hệ của mọi vật và nhìn thấy tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ niềm tin. Nó cho bạn gốc nhìn rộng hơn về quy trình từng bước Để biến đổi từ nền văn hóa thiếu tin cậy sang văn hóa có niềm tin cao Thứ hai, quyển sách này giới thiệu một mô hình niềm tin vừa sâu sắc, thực tiễn vừa toàn diện Nó dẫn dắt bạn tiếp cận từ trong ra ngoài bằng 5 cấp độ niềm tin Giống như hòn sỏi được ném vào mặt khô Nó đi từ bản thân đến mối quan hệ với người khác Tới quan hệ với tất cả chủ thể liên quan và toàn xã hội Thông qua những minh họa thực tế và thuyết phục Nó cho thấy các nguyên lý có thể áp dụng rộng rãi Cho cá nhân trong mối quan hệ một chậm một trong gia đình, trong công ty, trường học, bệnh viện, cơ quan nhà nước, đơn vị quân đội hay tổ chức phi lợi nhuận. Thứ ba, quyển sách này khơi lên niềm hy vọng. Khi bạn lần lượt trải qua từng dương sách, bạn bắt đầu cảm thấy lạc quan và được truyền cảm hứng rằng, trong bất cứ tình huống nào, cho dù niềm tin đang rất thấp, bạn vẫn có thể trở thành một tác nhân tích cực để thiết lập hay khôi phục niềm tin và xây dựng lại mối quan hệ. Và việc này không mất nhiều thời gian, khi Steven chia sẻ những câu chuyện của chính anh và những người khác, Đã làm thay đổi tình huống chua chát, độc hài, trì trệ, bạn cũng sẽ tự tin và mạnh mẽ. Bạn tin bạn sẽ làm được, bạn muốn làm và làm một cách bền vững. Yếu tố chủ chốt trong nền kinh tế toàn cầu Chúng ta đang bước vào một xã hội toàn cầu minh bạch và lệ thuộc vào nhau, và niềm tin lại càng cần thiết cho sự nghiệp. Những lần tiếp xúc với các lãnh đạo kinh doanh trên toàn thế giới cho thấy tốc độ gia nhập thị trường giờ đây chính là vũ khí cạnh tranh tối thượng Niềm tin thấp gây ra rào cản. Cho dù đó là do hành vi thiếu đạo đức, hay có đạo đức nhưng thiếu năng lực, chủ đích tốt không cứu vẫn được đánh giá sai lầm. Niềm tin thấp là chi phí lớn nhất trong cuộc sống, trong tổ chức, ngay cả trong gia đình. Niềm tin thấp tạo ra những nghị trình ẩn, chiến trị, mâu thuẫn giữa cá nhân, đối kháng giữa phòng ban, tư duy thắng thua, giao tiếp đối phó, tất cả đều làm giảm tốc độ của niềm tin. Niềm tin thấp làm chậm mọi thứ, mọi quyết định, mọi giao tiếp, mọi mối quan hệ. Ngược lại, niềm tin tạo ra tốc độ và như Stephen chỉ ra chìa khóa xây dựng niềm tin tốt nhất là kết quả kết quả tạo ra sự trung thành thương hiệu kết quả truyền cảm hứng và khơi dậy nền văn hóa chiến thắng việc liên tục tạo ra kết quả không chỉ khiến khách hàng gia tăng đơn hàng mà còn khiến họ phải giới thiệu bạn rộng rãi từ đó khách hàng trở thành người quảng cáo người tiếp thị và bán hàng cho bạn ngoài ra kết quả chiếm được niềm tin của lãnh đạo và đội ngũ chân viên kết quả ổn định cũng đưa nhà cung cấp trở thành đối tác chiến lược một vấn đề sống còn trong nền kinh tế toàn cầu. Dựa vào nhân lực giỏi, đẳng cấp thế giới Niềm tin như tầng nước sau Cung cấp cho tất cả mạch nước ngầm Trong kinh doanh và trong cuộc sống Những mạch nước ngầm này có tên gọi là cải tiến Nhóm hỗ trợ, hợp tác, trao quyền Six Sigma và những cái tên khác Trong quản trị chất lượng toàn diện Trung thành thương hiệu Và những sáng kiến chiến lược khác Mạch nước ngầm này đổ ra sông ra suối Là sự giao tiếp giữa con người Kinh doanh thương mại, ký kết giao ước Chúng mang lại chất lượng cuộc sống bền vững Cho tất cả mối quan hệ bao gồm quan hệ gia đình, quan hệ giữa các phòng ban, quan hệ với nhà cung cấp và khách hàng mỗi ngày, hay tất cả mọi nỗ lực tạo ra đóng góp bền vững. Lời kết Nguyễn sách này dễ đọc, dễ tiếp cận, thực tiễn cho một chủ đề thời sự trong thế giới phẳng mà chúng ta đang sống. Nó không chỉ là những kinh nghiệm cá nhân mà còn dựa trên nghiên cứu thực tiễn đã chứng minh rằng tốc độ của niềm tin có thể đưa vào công thức tính thước đo quan trọng trong tổ chức và cho các mối quan hệ. Đo lường chính là yếu tố giúp cho quyển sách này sắc bén, thực tiễn và đáng tin. Tôi rất tự hào và vô cùng ngưỡng mộ khi chứng kiến Stephen đã đào sâu vấn đề vượt qua hãng tư duy của tôi, bổ sung thêm nhiều kiến thức và thấu hiểu mới, quan trọng. Niềm tin, nhu cầu về chủ đề quan trọng nhất trong cuộc sống đã được Stephen chinh phục đỉnh cao mới. Trong vai trò nhà kiểu mẫu, thực hành và cả trong tư cách nhà tư tưởng hàng đầu, đầy nghiêm túc và có năng lực, tôi hy vọng bà cũng sẽ thích thú và thu được nhiều lợi ích thiết thực. Khi đọc quyển sách này, bản thân tôi thì hẳn rồi. Stephen Orkavy